bạn đang nghe chuyên mục Chuyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn Mời các bạn nghe tiếp chuyện Ma Thổi Đèn tác giả Thiên Hạ Ba Sướng tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 2 19 Khói Mạng bức tường xoay vô duyên vô cớ dừng lại giữa chừng đám khói đen đang lẩn vẩn trong hầm mộ nhiều tìm được mục tiêu rồi như một bức tường đen có đầy đủ ngũ quan ập ngay xuống đầu ba người đám khói đen trong căn phòng kép cũng đã giải quyết xong mấy cây nến đối nhau kéo đến đường tiến cũng như đường lùi đều đã bị bịt chặt đám khói đen ở phía trước và đằng sau tạo thành ghế gọng kìm kẹp ba người lại Chỉ nghe văng vẳng bên tai Những tiếng lúc nhúc, lạo xạo liễu trần trưởng lão vội nói Màu, màu trầm cây nến dụ tà linh của Phật đen Cà gồ thọc tay vào túi bảo bối lục lọi Không ngớt miệng kêu khổ Số nến mà ba người mang theo Đã dùng hết nhẫn lúc này đám khóa đen dày đặc quánh Ở hai bên đã từ từ áp sát Giờ chỉ cần chạm vào một chút thôi anh sẽ có kết cục như bộ xương nằm ở góc tường kia trong mắt gà gô bỗng nhiên ánh lên tia nhìn độc ác lòng nhảy sinh sát niệm định bụng sẽ đặt tay cha cố người mỹ thomas ra dẫm lên xác tên hòa thượng tây này nhảy xuống địa đạo dưới cửa ngọc. liễu trần trưởng lão thấy gân xanh hiện rõ trên chán gà gô biết rõ anh đã động đến sát cơ định dùng linh mục thomas làm bước thoát thân vội giữ tay gà gô lại nói Nhật thiệt không được làm vậy Lẽ nào người đã quên Những lời não nạp răn đi răn lại rồi sao Đổ đấu tổn âm đức Hạ thủ phải đương thay Gà gô vốn là kẻ lòng dạ sắt đá Nhưng thời gian gần đây Thường xuyên đi theo liễu trần trưởng lão Nghe ông chút rót thiền cơ Đối với những việc Mình đã từng làm trước đây Cũng phần nào giác ngộ Này nghe liễu trần trưởng lão khuyên giải Sát khí lập tức tàn biến Không nhẫn tâm xuống tay giết người nữa Liền nói Thôi vậy Lần này quả thực là chết rồi Xong có lẽ gà gô là người duy nhất Còn sót lại trong bộ tộc Có khả năng khóa giải lời nguyện Anh thực sự không cam lòng Hóa thành bộ xương trắng mục ruộng Trong căn hầm mộ tối tăm này Nhưng tình cảnh trước mắt Đúng là bước đường cùng Trước mặt sau lưng đều bị đám khói đen ma quái bùa vây. Nếu lúc này mà châm lửa dẫn dụ một trong hai đám khói đen thì tất sẽ bị đám còn lại nuốt chừng. Không gian trong mộ thất phía trước khá cao, khoảng cách giữa đám khói đen và mặt đất độ chừng ba thước. Bên trên vẫn còn một khoảng không rộng lớn. Song để có thể phi thân qua đó, trừ phi trên người mọc thêm một đôi cánh. Có một số người khi gặp nguy hiểm Sẽ có những biện pháp tự vệ Một cách vô thức Ví như nhắm mắt Hay dùng tay ôm đầu Làm như vậy chẳng khác nào Đã điều khi gặp nguy hiểm Lập tức rút đầu xuống cắt Về cơ bản Hoàn toàn không có tác dụng Nhưng cũng có một số người Càng ở trong tình thế một mất một còn Bộ não của họ Lại càng nhạy bén hơn thường gấp bội. Gà gô và liễu trần trưởng lão. Đều là những con người như vậy Họ không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót Gà cô nhớ ra ở chính giữa hộ thất Có một cây san hô khảm ngọc Có thể dùng phi hổ trạo móc vào tán cây Đu người bay qua đám khói đèn Sợi dây của phi hổ trạo đương nhiên có thừa độ kiên cố Đừng nói ba người Ngay cả sức nặng của 8 đến 10 người Cũng không kéo đứt được dây này Thế nhưng lò nhất là cây san hô khảm ngọc có đủ chắc chắn để chịu đựng được sức nặng của ba người hay không? Nếu chỉ có một người dựa vào tân pháp của mình, dù thân cây có giòn đến mấy, gà gô cũng thừa sức dùng phi hồ chảo đùa qua dễ dàng. Nhưng nếu phải cõng theo liễu trần trưởng lão và linh mục thôm mát, thì quả thực không được chắc chắn cho lắm. Dưới đường cành rẫy thì cả ba người chỉ còn được chết. Nhưng lúc này không còn nhiều thời gian để suy tính nữa. Gà gồ nhắm chuẩn mục tiêu, phóng phi hồ chảo về phía cây san hồ. Đầu móc của phi hồ chảo trúng ngay cảnh cây cao nhất. Quấn thêm mấy vòng liên tiếp, kéo thử mấy cái. Cảm thấy sợi dây đã chắc chắn. Gà gồ hiểu nếu trần trưởng lão đã coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lồng hỏng. Nếu không mang theo chặt thô mát, ông dẫu chết cũng không chịu một mình chạy thoát thân. Hơn nữa thời gian đã gấp lắm rồi không kịp để từng người một đu dây sang bên kia chỉ còn cách đánh cược bằng tính mạng ba người đua qua cùng một lúc gã cô nắm chắc phi hổ chảo bảo liễu trần Trượng lão và cha tô mắt mỗi người giơ một tay nắm chắc sợi dây tay kia ôm chặt eo mình gã cô lại dặn hai người cố gắng co chân càng cao càng tốt tránh đụng phải đám khói đèn bên dưới Rồi không đợi liễu trần trưởng lão và cha tô mát kịp đáp lời Anh đã hồ lên một tiếng Đi thôi Hai cánh tay anh gồng lên Đu trên sợi dây phi ổ trảo Móc trên tán cây sàn hồ khảm ngọc Bảy người phóng qua cánh cửa xoay Đang kẹt cứng bà đôi chân vừa rời mặt đất Đám khói đen phía sau đã lan tới Nhập thành một khối Cha thô mát sợ hãi nhắm tịt cả hai mắt Vốn định cầu nguyện vài câu Xin đức chúa phù hộ chỉ tội hai hàm răng rút lập cập không phát ra được một tiếng chỉ còn biết gắng sức co hai chân lên thật cao tránh đám khói đen ma quái lập lờ sát bên dưới trong thầm tâm chỉ nghĩ nếu sợi dây không đứt giữa chừng thì đó chắc chắn là kỳ tích của thượng đế ba người trên không gà cô mới đầu còn lo lắng cánh san hô cảm ngọc không đủ độ kiên cố Nhưng dựa vào lực cảm nhận từ sợi dây chuyển lại Anh phát hiện cành cây đủ độ cứng cáp để chịu đựng sức nặng của cả ba người Xong đây có lẽ cũng đã là giới hạn cuối cùng rồi Nếu nặng thêm chút nữa Thì cành chắc chắn sẽ gãy Chỉ cần vượt qua đám khói đen Đằng trước đã là địa đạo dưới cửa ngọ Ba người lơ lửng giữa không chung Nhìn xuống dưới Thấy sắp thoát khỏi phạm vi của làn khói đen Trong lòng đều lấy làn phấn chấn Khi sắp đưa qua được nửa đường Cả bà bỗng nhiên có cảm giác nặng nặng phía sau Dường như có vật gì vững vào chân Lạnh lạnh Màn mát Lại còn rất cứng Linh mục thồ mát không dám mở mắt ra nhìn Liệu trần trưởng lão Và cả gồ Biết phía dưới có vật gì đó Mặc dù đang giữa chừng không, vẫn quay đầu lại nhìn, chợt thấy bộ xương trắng vốn nằm ở góc tường, không biết tự lúc nào đã ôm chặt lấy đùi của Liễu Trần Trưởng lão. Chuyện này quả thật kinh thiên động địa, ngay cả cao nhân như Liễu Trần Trưởng lão cũng bị sự cố đột ngột này khiến cho giật mình sững sốt, lạnh toát cả người. Có lẽ lúc này, khi vị làn có đen bước vào bước đường cùng, ba người túng tụm lại một góc, cùng bám vào phi hổ chảo đu người ra khỏi cửa xoay. Liệu Trần trưởng lão đã dẫm phải lồng ngực của bộ xương trắng, làm gãy xương sườn, vướng vào bắp chân. khi lơ lửng trên không mới co chân lên, kéo theo toàn bộ hải cốt liền không. lúc đó mới cảm thấy có sự bất thường. Gà cô bắt đầu luyện khinh công từ khi còn nhỏ, sư phụ bỏ anh vào một cái chum lớn. Bên trong bôi đầy dầu mỡ Bắt anh phải tự nghĩ cách leo ra bên ngoài Khi anh ngày một lớn hơn Kịch thước của chú mỡ cũng theo đó mà to dần Liệu trần trưởng lão là một mô kim hiệu ý truyền thống Cũng có nghĩa là từ nhỏ ông đã bắt đầu luyện khinh công nguyên lý của khinh công là dựa vào sự bế khí Một khi hơi thở hắt ra thì có như vô dụng Lúc này cả gà cô và liễu trần trưởng lão đều giật thoát tim khi thấy bộ xương mắc vào chân. Dù thế nào cũng không thể bế khí được nữa. Cơ thể lập tức trở nên nặng nề. cành cây san hồ không thể chịu nổi sức nặng của ba người. Liền gãy rắc một tiếng. Mật đi điểm tựa, ba người và bộ xương trắng dưới chân tức khắc rơi xuống. Cũng may là đã thoát ra khỏi phần lớn phạm vi lan tỏa của đám khói đèn. Ba người lăn tròn về phía làn khói đen ba quỷ Gà gồ mới tiếp đất Tức khắc bật tôm đứng dậy Tóm lấy liễu trần trưởng lão và cha thua mắt lùi lại ra sau Gà gồ cho thấy tay mình ngứa ngáy khó chịu Thì ra cánh tay ấy đã chạm phải đám khói đen quỷ quái Anh không hề biết nguyên lý của phỉ trùng trong làn khói đen này Một khi chạm phải những vật thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bình thường Phỉ trùng sẽ lập tức chết đi Sau khi chết Lập tức hóa thành dịch thể Có tính ăn mòn Dịch thể thoát ra từ xác trùng Sẽ dung hòa với vật thể Mà nó đang ăn mòn Để rồi ngay lập tức sản sinh ra những phỉ trùng mới Tiếp tục gặm nhấm những vật thể Có nhiệt độ cao ở gần đấy Số lượng không bao giờ giảm bớt Gà cho rằng mình đã trúng phải độc tà Vội đưa tay lên xem Cả bàn tay trái chỉ còn trừ lại khúc xương trắng ẩn Giả thịt trên cánh tay đã tan chảy Đầu thấu tim gàn Nếu cứ để lan ra thế này Toàn bộ cơ thể Sẽ chỉ còn một bộ xương trắng Hơn nữa một khi lan qua cánh tay Ất sẽ phổ phường cứu chữa Nhưng làn khói đen này Chỉ còn cách trong gang tấc. Nếu không tức tốc rời khỏi đây Ất sẽ rơi vào vòng vầy của chúng Gà gồ gắng chịu cơn đau tột cùng Lồi liễu trần trưởng lão Và cha thô bát về phía sau Thấy liễu trần trưởng lão Hai mắt nhắm tịt Không rõ ông còn sống hay chết Lòng anh vô cùng lo lắng Nhưng hai đám khói đen Lại đánh hơi ra tung tích của ba người Lại nhập làm một khối từ từ áp đến Cục mày tốc độ di chuyển của làn khói này không nhanh Bằng không dấu ba đầu sáu tay Bận này cũng đi tổng Linh mục thô mát bỗng hét lên một tiếng Đứng phát dậy đưa tay lần sờ mình mày Cũng mày khắp người không có chỗ nào chạm phải làn khói mà quỷ đó. cha thomas thấy cánh tay trái của cả cô đã bị ăn mòn chỉ còn trở lại khúc xương trắng. liễu trần trưởng lão thì nằm bất tỉnh trên đất có lẽ lúc rơi từ trên cao xuống đã va đầu vào đầu đó nên ngất đi. liền vội vàng giúp cả cô dìu liễu trần trưởng lão rút về phía địa đạo bên dưới cửa ngọc. vết thương trên cánh tay cả cô ngày một chậm trọng. Mồ hồi anh vã ra như tắm Chỗ thịt bị phân vị trên cánh tay Đã làn dần đến khớp xương Bây giờ chỉ còn cách Tự chặt đứt cánh tay mình Giống như những người Bị rắn độc cắn mà thôi Nhưng trong tình hình này Muốn chặt đứt cánh tay mình Ả e cũng không đủ thời gian Trước tình huống hiểm nguy Cả ba người đều có những động tác mạnh Nhiệt độ cơ thể cũng theo đó Mà tăng lên rõ rệt Nhìn thấy khoai đen sắp đổ bộ đến nơi Gà gồ đành dùng cánh tay phải lành lặn Rốt khẩu màu sờ già Bắn liên tiếp vào pho tượng phật đèn nơi góc phòng Nằm phát đạn găm lên thân tượng Sau đó lập tức quăng khẩu súng về phía góc mộ Đám khoai đèn đậm đặc quả nhiên Bị nhiệt độ từ nòng súng thu hút Lập tức chuyển hướng Gà gồ đau đến mức sắp ngất xỉu đến nơi gắng gượng nói với cha thổ mát một tiếng Đi thôi Hai người đỡ liêu trần trưởng lão nhảy vào một địa đạo bên trong có một khối đá đen treo lơ lửng. lúc mới vào cả ba không biết đó là gì. bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. đám khói đen tỏa ra trong địa đạo lúc nãy chính là do khối ngọc giữa này tỏa ra. nhất định là do cha thomas thắp một cây nến khiến khối ngọc cảm nhận được độ nóng và phả ra đám khói mà gargo và cha thomas dìu liễu trần trưởng lão lách người băng qua khối ngọc khi đã ra khỏi địa đạo. Anh bảo cha Thomas đóng ngay cửa hầm lại Để phòng đám khói đen đuổi theo Sau đó dùng miệng xé rách một bên áo Buộc chặt chỗ mạch máu trên cánh tay Kế đó kể cánh quạt sắc bén của sẻng tuyển phong lên Một nhát chặt ngọt lịm Cắt đứt nửa cánh tay bị đám khói đen ăn mòn. Mặc dù đã dùng vài thít chặt mạch máu Nhưng trên phần tay bị chặt đứt Máu vẫn tuôn ra như suối Chưa kịp cầm máu gà cô đã thấy mắt mình tối sầm lại và ngất lịm đi linh mục thomas thấy gà cô ngất xỉu do mất nhiều máu liễu trần trưởng lão thì đã bất tỉnh nhân sự từ trong hầm mộ chỉ còn lại một mình mình không hề hấn gì thấy đặt niềm tin vào thượng đế là con đường đứng đắn song giờ không thể thấy chết mà không cứu trực tiền phải tìm cách đưa hai người trung quốc này ra ngoài đã ông đang định đỡ gà cô dậy Bỗng thấy trước mắt xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp Già thịt trên nửa cánh tay của gà cô cắt đề Đã hóa thành mù Chỉ còn trư lại một khúc xương trắng Từ trong bãi nước mù Có vô số chấm đen li ti bay ra Lờ lửng trong mộ đạn cha thomas mát nhìn những chấm đỏ bồng bềnh giữa không chung này Mà hồn vía như muốn lên mây dưới ánh sáng lờ mờ của ống vớt phò Những chấm đèn thoát ẩn thoát hiện Dường như đang muốn tụ lại thành một khối Cha Thomas Mát hiểu đây là thứ cần được nhắc đến trong kinh thánh Hơi thở của quỷ dữ Làm thế nào mới đối phó với hơi thở của quỷ dữ Hình như trong kinh thánh Cũng có viết về điều này Được thánh Bánh thánh Hay là cây thập tự Nguy rồi Đến lúc này thì chẳng còn nhớ ra được gì nữa Cha Thomas Mát thẩm trách mình vô dụng Đã bị lũ tay chân của quỷ Sát Tăng Dọa cho đến chết khiếp Giờ có trên Cũng chẳng có mặt mũi nào Để gặp Chúa Trời Nhất định phải lấy lại lòng dũng cảm Của một trà sứ mới được Cha Thomas Mát nghĩ ra một cách Để tự chấn tĩnh bản thân Sự nhớ cái gọi là Hơi thở của quỷ giữ gớm nghiếp kìa Vốn thích những thứ có nhiệt độ cao Nhưng lúc này trên người ông Chẳng còn cây nến què diềm nào Làm sao mới dụ lừa đám xương ma mị kia được đây Thượng đế phù hộ Hơi thở của quỷ giữ trong mộ đạo này không nhiều lắm Linh mục Thô Mát đột nhiên nhớ ra một chuyện Bọn chúng có vẻ sợ chất lỏng giống như nước thánh Chỉ có điều trên mình ốc lúc này Không có bình nước Không biết nước bọt thì có tác dụng gì không Nước tiểu thì e là nhiệt độ khá cao Linh mục Thô Mát nghĩ ra bảy tám phương án Nhưng đều có vẻ không có tác dụng lắm Đối diện với những chấm đen đã tụ lại thành một đám Linh mục Thomas trong lòng nóng như lửa đốt Ngày lúc đó ông bỗng nghe tiếng thở nhẹ sau lưng Vội quay đầu lại nhìn Thì ra là gà đã tỉnh lại Cha Thomas vội đỡ anh dậy Chỉ cho gà cô thấy đám khói đen trước mặt Hoàng hôn đến độ không thốt được thành lời Lúc nãy gà đau đến nỗi gất đi Mật máu nhiều sắc mặt xanh sao cụ mày trước đó anh đã thiết chặt mạch máu Nên sau khi máu trên cánh tay đã chảy ra hết Thì không chảy thêm nhiều nữa Nếu trông chờ vào sự giúp đỡ của cha cố ngốc nghếch Thomas Thì chắc anh đã chết lâu rồi Khi được cha Thomas đỡ dậy Thần trí của gà gô đã hồi phục 7-8 phần Thấy một đúm khói đen đang lờn vẩn trước cửa ngọc Tìm kiếm nhiệt độ toàn bức tới Anh liền tức tốc rút khẩu súng còn lại ra, mở chốt bắn một phát thẳng vào chiếc khóa đồng trên cửa ngọc. Lục trường cả Liễu Trần Trưởng lão và Cago đều hiểu rõ, khóa đồng trên cửa ngọc là khóa liên tâm. Chỉ cần có sự tiếp xúc bên ngoài, sẽ kích hoạt một chốt bẫy ở bên trong, khiến vô số ám khí bên trong hai cái hang bên cạnh phóng ra. Hệ thống vẫy được thiết kế ở cửa hàng tứ bể thông thoáng thế này, Nhất định không phải loại ám khí nhỏ Theo kinh nghiệm của gà khổ Ở đây có thể đã bố trí Một loại ám khí lớn Như đá lăn, cát vội Tình hình trước mắt chỉ còn dựa vào ngoại lực Để đánh cược với số phận mặt thôi Nếu trong cửa hàng Phóng ra khí độc nào đó Mọi người chỉ còn con đường chết Nhưng nếu là cắt chảy Thì có thể lợi dụng lực chảy Ngăn cản chuyển động của đám khói trước cửa động Cả ba người đã không dễ dàng gì Mới ra được đến đây Quyệt không thể dương mắt Nhì đám xương khói vô hình vô tướng này Bực tử trong bộ đạo được Viên đạn bày vút đi Bắn trúng chiếc khóa đồng Kích động đến công tắc bên trong Chỉ nghe âm thanh vang động ầm ầm Phát ra nơi hai cửa hang động Rồi dòng cát như nước chiều hung dữ cuồn cuộn đổ ra Kẻ già thì nghe tưởng chậm Kẻ thực lúc trước gà gô bắn trúng ổ khóa đến khi hai cửa hang ảo ảo tuôn ra hai dòng cát lớn, tổng cộng còn chưa tới mấy giây đồng hồ, đàm khoa đen hoàn toàn bị cát vùi lấp, cát vẫn đổ ra mỗi lúc một nhiều. Nếu lúc này người kích hoạt hệ thống cát chảy đang đứng ngay trước cửa ngọc, thì cho dù có ba đầu sáu tay đi chẳng nữa, cũng không thể tránh kịp. trong chớp chớn đã bị hai dòng cát hất ngã, cuối cùng chỉ còn kết cục bị trôn sống bên trong mặt thôi. Gà gồ và Linh mục Thô Mát kéo lê liếu trần trưởng lão Chạy bạt mạng ra ngoài Cũng không để ý đến những gì diễn ra sau lưng Chỉ nghe thấy vang rội bên tai Tiếng cắt chảy ấm ấm Hơn nửa không gian trong bộ đạo đã bị lấp kín Đến khi thoát ra ngoài cửa mộ Đứng trong căn phòng bên dưới cầu thang xoáy Hai người mới thở vào nhẹ nhõm Gà gồ móc gói thuốc vân nam rắc lên chỗ cánh tay bị đứt một nửa canh tay coi như đi tông. Sau này đừng hỏng nghĩ đến chuyện đổ đấu nữa. Nghĩ đến đây anh liền thấy lồng ngực tức nghẹn, nhớ muốn thổ huyết. vội vàng đút hai viên ngọc hồng liêm diệu tâm hoàn, làm chậm tốc độ lưu thông máu. Điều gà cô lo lắng nhất hiện giờ là liễu trần trưởng lão, người ta đã vì anh mà bất chấp tuổi tác vượt qua chặng đường dài đến thành hắc thủy. Nếu hòa thượng giả này có mệnh hệ gì? Thì tội lỗi của anh thật quá lớn Nghĩ đoạn Anh vội cùng cha thô mát đỡ liễu trần trưởng lão dậy Kiểm tra xem ông bị thương ở đâu Cha thô mát đỡ lưng cho liễu trần trưởng lão Không ngờ vợ chạm tay vào lưng Đã thấy máu dính đầy tay Ông cha xứ hoàng hốt kêu lên Ôi trời ơi Máu Lão hòa thượng bị thương rồi Từ lúc trong hầm mộ Đến khi ra được chỗ cầu thang. Ba người cứ mãi miết cắm đầu cắm cổ chạy Cả gà cô và cha thô mắt Đều không để ý được liễu trần trưởng lão bị thương chỗ nào Bây giờ mới biết Thì ra lúc cảnh san hô gãy Liễu trần trưởng lão ngã lăn giả đất Bộ xương người mắc ở chân Cũng theo đó mà rơi xuống Vỡ thành tầng mảnh Trong đó có một khúc xương gãy đầm trúng lưng ông Trọng thủng hai lá gàn vết thường vô cùng nghiêm trọng Chắc là vô phường cứu chữa cả gồ giúp toàn bộ số thức vần nam mang theo bên người Lên vết thương trên lưng liễu trần trưởng lão Nhưng đã bị máu xối ra ngày sau đó cả gồ lực bất tòng tâm Trong lòng đau khổ khôn xiết Hai dòng nước mắt cứ thế trào ra Anh rút trong túi bà bối ra lọ thuốc bắc địa huyền châu đặt trước mũi liễu trần trưởng lão, quệt nhẹ ngón tay, lại lấy ra một ít bột nitrat định dùng thuốc này làm cho liễu trần trực lão hồi sinh để nghe lời chăn chối sau cùng của ông. Bột nitrat vào khoang mũi khiến liễu trần trưởng lão bị sặc, ông hò lên mấy tiếng rồi từ từ mở mắt thấy gà gô. Và cha Thomas ngồi quỷ bên cạnh mình Được mặt lưng chồng thì cũng hiểu Mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa Ông nắm chặt tay phải gà Gô nói Nào nạp sắp rút bỏ tấm thân Vái áo túi cơm này rồi Hai người chớ đau buồn Chỉ có điều Có vài chuyện Con cần khắc cốt ghi tâm Gà Gô nước mắt dòng dòng khẽ gật đầu Lắng nghe liễu trần trưởng lão nói tiếp Lão nạp rửa tay gác kiếm đã lâu Cũng không thể coi là một mô kim hiệu ý nữa Lá bùa mô kim này Từ này sẽ thuộc về con chị đáng tiếc hai chúng ta duyên phận quá ngắn Ta không kịp truyền dạy cho con bí thuật phân kim định huyệt Sau này nếu có cơ hội Con hãy tự đi tìm một người bạn thuộc trước của ta Ông ấy có một biệt danh Gọi là Kim Toán Bản Thường già làm thương nhân buôn bán che mắt thiên hạ Hay phụ giúp hội đồ đấu dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà Người này rất thạo việc xem tướng phong thủy thiên căn địa chi Người duy nhất có thể cùng ông ta ngồi cùng một chiếu Chỉ có Trương Tam Liên Tử Cao thủ hãm long phong thủy âm dương Sống vào cuối thời nhà thành Có điều cụ Trương Tam đã quy tiên từ lâu Cho đến ngày này Nếu xét về thuật phân kim định huyệt Ngoài lão nạp gia, Trong thiên hạ không còn một ai Có thể sánh bằng kim toán bàn Ông ta nhất định sẽ giúp con Còn một chuyện nữa Là trên miếng lòng cốt này khắc những ký hiệu liên quan đến mặt Phượng Hoàng Lại được cất giấu ở nơi sâu kín Cho kho báu của vương triều Tây Hạ Trên đó Chắc chắn có những đầu mối quan trọng Không trường có thể giúp cho việc tìm kiếm mộc trần châu Gà nghĩ đến cánh tay trái đã không còn Cả cuộc đời này E chẳng bao giờ đổ đấu được nữa Cho dù có biết viên ngọc được cất giấu ở đâu Thì e rằng cũng không lấy được Nhìn hơi thở của liễu trần trưởng lão Mỗi lục một nặng nhọc Anh muốn nói một vài lời với ông Nhưng cổ họng như nghẹn lại đọc lên vài tiếng rồi chị còn bích cắn môi, toàn thân rút lên từng đợt. Liệu trần trưởng lão gắng gượng chút hơi sức cuối cùng nói: còn phải nhớ rằng, quyết không được tùy tiện giết người. nghề độ đấu là nghề tổn hại đến âm đức, lão nạp, lão nạp đi đây. vừa nói dứt câu, liễu trần trưởng lão buông rơi cánh tay tắt thở. Gà gồ quỷ sụp trên đất, không ngừng dập đầu trước thi thể của liễu trần trưởng lão. Cha Thomas phải sống chết khuyên can mới kéo được anh dậy. Chỗ này không thể nán lại lâu hơn. Hai người bèn khiêng thi thể liễu trần trưởng lão, trèo lên bào điện của thông thiên đại Phật tự, đặt trước pho tượng Phật tổ, hòa táng thi thể của ông chủ đáo. Sau đó mới gạt nước mắt rời đi. vài năm sau đó, theo lời dặn dò của Liễu Trần trưởng lão, Gà Gô đi khắp nơi tìm kiếm vị mua kim việu ý tìm Toán đoàn nổi tiếng các vùng sơn tây, thềm tây dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà. Dần các vùng đất anh đặt chân tới đều bắt vô tung tích của vị cào nhân kia. miếng lòng cốt đem về từ hang chứa báu vật tây hạ, anh cũng đã mời rất nhiều những vị sĩ phu học rộng tài cao đến xem. Nhưng không một ai hiểu được nội dung những ký tự khắc trên đó Thời đó đương bội loạn thế Đầu đầu cũng như nung nấu điểm báo của một trận đại chiến thôn tính thiên hạ Nhờ sự giúp đỡ của trà thủ mắt Gà gô đưa toàn bộ thân quyến di cư sang hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Cũng từ đó bầu nhiệt huyết trong lòng gà gô cũng nguy lạnh dần Anh lui về ẩn cư tại bang Tennessee Không ngó ngàng gì đến thế sự nữa Sau 40 tuổi Cơ thể người dân Giác Lama bắt đầu suy yếu dần. Lượng sắt trong máu giảm dần. Trong vòng 10 năm sau đó, máu sẽ từ từ chuyển biến thành một màu vàng đông đặc. Sau đấy họ sẽ phải chịu đựng những đau đớn dày vỏ cho đến chết. Có rất nhiều người đã không thể chịu đựng được nỗi đau này. Cuối cùng đều lựa chọn cho mình con đường tự sát. Nhưng càng ở xa động quỷ bao nhiêu, thời gian phát bệnh càng chậm lại bấy nhiêu. Ở nước Mỹ bên kia bán cầu Thời gian phát bệnh chậm lại 20 năm Thời gian sau đó Trung Quốc nổ ra chiến tranh liên miên Việc tìm kiếm bọc trần châu Hay mật phượng hoàng Càng khó khăn hơn Hơn nữa tộc người của gà gô ngày một thưa thớt Không ai còn đủ khả năng gánh vắt trách nhiệm cao cả này Gà cô cũng đã mất đi ý chí Thầm tính cho khoảng 100 năm nữa Những mạch máu cuối cùng Rồi cũng đứt đoạn Bộ tộc cổ xưa này Sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này Câu chuyện về bộ tộc bị quỷ giữ nguyền rủa sau này Đã đến tai người con rể của cả cô Ông Dương Huyền Uy Cha của Sơ Lê Dương Dương Huyền Uy không chỉ đam mê khảo cổ Mà còn thích phiêu lưu mạo hiểm Vì muốn nghĩ cách cứu vợ và con gái Ông quyết định hành động Thời trẻ Dương Huyền Uy đã nghiên cứu nhiều về văn hóa Tây vật có điều phạm vi nghiên cứu của ông là thời kỳ Hán Đường, cũng là giai đoạn mà sự phồn vinh ở khu vực này đạt đến đỉnh điểm. Nhưng 4.100 năm về trước ở Tây Vực đã xuất hiện mấy nền văn minh khác nhau rồi. Ốc đảo Jacala là một trong những nền văn minh đó. Quần thể mộ táng bên sông được phát hiện sau đó cũng có liên đại hơn 4.000 năm lịch sử. Cho nên những hiểu biết của Dương Huyền Uy Về thời kỳ trước khi có nước tinh tuyệt Và núi giặc La mà vô cùng hạn hẹp Ông cho rằng động quỷ ở nước tinh tuyệt Chắc chắn phải dẫn đến một đầu mối nào đó Hơn nữa Dương Huyền Uy Còn thuộc nhóm người luôn cho rằng khoa học Có thể chứng minh tất cả Thời đó Trung Quốc đang cải cách mở cửa Làn sóng thám hiểm sa mạc trỗi dậy lần thứ hai Mượn cơn gió đông này làm cớ Dương Huyền Uy đã thuận lợi lập ra Một đám thám hiểm chuyên nghiệp Không ngờ sau khi dấn thân mình Vào vùng sa mạc khô cằn đó Ông đã không quay trở lại Sau đấy Sơ Lê Dương Vì muốn tìm kiếm người cha mất tích của mình Để đã tham gia vào đội khảo cổ Của giáo sư Trần Và các học sinh của ông vào sa mạc đen Đi xuyên qua hàng động đen Trong dãy rắc là ma Vào tận cung điện dưới lọc đất Trong thành cổ tinh tuyệt Cuối cùng Cũng thấy động quỷ không đáy. Sau đó đội khảo cổ do giáo sư Trần Và những học sinh của ông hợp lại Tiến vào sa mạc truy tìm Di tích của thành cổ tinh tuyệt Đã bỏ mạng lại trên sa mạc đen Điều này không cần kể nữa Trong những kẻ sống sót trở về Người thê thảm nhất Nhất định là giáo sư Trần Do phải chịu đựng những kích động quá nặng Thần kinh ông đã suy sụp hoàn toàn Đó là một trải nghiệm kinh hoàng như cơn ác mộng. Nhưng lúc ấy, Sở Lê Dương không hề biết, giữa mình và dãy núi rắc là ma thần bí ấy, lại tồn tại một mối liên hệ sâu xả đến thế. Trường thứ 29 kết thúc tại đây. Câu chuyện về nguồn gốc của Sơ lây Dương chúng ta đã nắm bắt phần nào? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe trường thứ 30 quyết định vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.